quyển sáu chương hai mươi một vũ khí bí mật mỗi người ở một giai đoạn đều có thay đổi khác nhau thủa ấu thơ đóng bìm cùng bạn bè n g h ị c h cát đắp pháo đài thời sơ chung bốn năm đứa quàng vai bá cổ nhau nghinh ngang đi giữa đường k ể xe cổ đằng sau bóp còi quát tháo góp tiền với nhau mua thuốc lá hút trộm về nhà l o khù khụ nói dối viêm h ọ c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 không ai có vẻ muốn đuổi hắn đi cái phòng báo cáo khoa số học này kỳ thực không tốt chút nào xây được gần bốn mươi năm rồi ánh sáng lẫn thông gió bố trí không tốt sơn tường bong chóc hết cả hành lang thì nhỏ ẩm thấp có điều được nam sinh kia quét dọn rất là sạch sẽ hắn tên là mắt nhỏ đồng cấp với tôi trong nhà điều kiện không tốt phụ đạo viên khoa an bài cho hắn công tác quét dọn này bổ trợ bốn trăm một tháng trương á kỳ thấy tô sán tò mò hỏi về nam sinh kia thì rất mừng chứng tỏ y đã có ý muốn hòa nhập vào câu lạc bộ giải thích mỗi lần chúng ta họp thì hắn đều tới quét dọn sau đó đợi chúng ta họp xong thì quét dọn lần nữa mọi người đều đều ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn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 từ phen hâm mộ tô sán sau khi bị phủ quyết ánh mắt lúc nào chỉ muốn l ó c thịt tô sán còn một số nhân vật phái bản địa ví như trương b ì n h từng lên tiếng dạy dỗ tô sán hay như cô gái tên ninh linh cùng cấp với m ạ tuyết trong nhà là một trong doanh nghiệp tiêu thụ nông sản phẩm lớn nhất giang tô bản thân cũng kinh doanh sản phẩm nông nghiệp năm ngoái thao tác đem cá chạch bán tới bắc kinh không khác gì vàng sống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 tô s á n không hề gì gần đây y bị v h é t nhiều lắm thêm vài người nữa như muối bỏ bể thôi lưu m ộ n g huy không ra gì tô s á n còn bạn hắn mạc thanh hà lại nhiệt tình còn vỗ vai tô s á n nói nhỏ cậu là vũ khí bí mật của câu lạc bộ đấy tô s á n không hiểu chỉ cho rằng đó là một kiểu lời khen thôi nhưng mấy ngày sau trương á kỳ tìm tô s á n nói chuyện mới khiến tô s á n vỡ lẽ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 đó là một cái mạng kết giao bạn bè giống ý tưởng pha xe của cậu các cậu đều là người thực t i ế n của lý luận lục độ phân cách cho nên sẽ có nhiều đề tài chung để nói đấy lục độ phân cách là chỉ cần quen sáu người có thể tìm được tất cả mọi người trên thế giới tô sán ồ một tiếng xem ra gặp mặt thảo luận về thị trường trung quốc cũng có lợi anh ta ở trường nào thành viên câu lạc bộ tết thanh hoa cho cậu biết đám người đó coi thường chúc ta lắm lần trước đỗ khoa còn nói đại học thượng hải không sinh ra nổi nhà doanh nghiệp chân chính nếu pha xe ở tq u y phát triển bóp chết cái mạng xã hội nho nhỏ của hắn thì vui lắm moa tô sán chửi thầm trong lòng té ra là gửi mình đi gây sự còn tưởng giao lưu học hỏi gì chứ cười khổ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 trường ta áp xuống dưới chỉ còn sưng hùng ở phương nam tô sán tất nhiên là biết trang web xã hội thiên vạn hữu tổng bộ ở mỹ mục đích là tạo thành mạng xã hội cho toàn bộ người hoa trên thế giới nhưng mỉa mai thay người ta chưa làm bản tiếng t r u n g thiên vạn hữu thành lập trước pha xe nhưng căn bản không thể so với pha xe đang phát triển như quái vật có điều vẫn được ma liệt vào hàng danh sách đối thủ xếp hạng mày có chừng một trăm chấm nghìn thành viên so với quần thể triệu người dùng có sức uy hiếp nhỏ thôi không ngờ người sáng lập thiên vạn hữu lại ở trong nước làm tô sán rất bất ngờ cứ tưởng là một hoa kiều chả trách mạc thanh hà nói mình là vũ khí bí mật muốn mình đi trà đạp sự tự tin của người ta đây mà quyển sáu chương hai mươi hai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 tô sán chỉ đành an ủi bản thân như thế mà thôi gần m ộ ư ơ i đêm trong phòng ba trăm linh hai ký túc xá số m ộ ư ơ i bảy các cô gái cơ bản đều đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho thay quần áo ngủ trình thông thông mặc quần lót vài kẻ sọc trắng hồng nhiều nét đáng yêu hơn là gợi cảm hai chấm nhỏ vồ lên dưới áo thun tột tay cũng phải thôi trời nóng thế này ai cũng cố gắng giảm tối đa y phục trên người trước khi đi ngủ vẫn cứ soi gương một l ứ c mới đặt xuống tư âu tắt máy đi thật không hiểu cậu nữa bình thường điểm đảm chứng chạp như thế mà đi lập cái câu lạc bộ hâm mộ chẳng khác gì mấy đứa nhóc sơ chung rồi rồi gõ vài dòng nữa là xong vấn đề này nguyễn tư âu không muốn tranh cãi với trình thông thông đã thay đ ồ đi ngủ rồi quần sọt thể thao áo hai dây cuối cùng lại bật máy vào mạng đồng đồng nằm sấp trên giường cái áo thun dài che lấp phần m ô n g trông giống như không mặc gì phía dưới hai cái chân nhỏ nong đưa trên không chơi ga me trên điện thoại đại khái thời trung học cắm đầu vào học chả biết gì cả nên bây giờ phát tiết đi cậu ấy tới tuổi nổi loạn muộn hơn người khác trong phòng chỉ có đường vũ ăn mặc quy cổ nhất quần ngủ dài áo ngủ t ộ p tay rộng rãi nửa khuôn mặt khuất sau mái tóc ướt còn phơn phướp hồng sau tắm lộ ra vẻ đẹp yếu mềm mà thường ngày không thấy được tô sán thật hiếm có mình quen biết nhiều người như cậu ấy có nhà có xe có sản nghiệp nhưng không một ai cam lòng ở lại trường làm sinh viên bình thường trình thông thông nhìn đường vũ ven tị nói giống như con sói quen ăn thịt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 nhưng đêm đó cô chăn c h ọ c mãi mới ngủ được quyển sáu chương hai mươi ba bốn năm trong cuộc sống nhiễu loạn u ám này cũng một tia nắng ấm gần đây t ô sáng dậy rất đúng giờ chẳng cần đồng hồ báo thức cứ sáu giờ ba mươi phút là bật dậy như cương thi sau đó hớn hở đánh răng rửa mặt mặc quần áo vui vẻ hô một câu chào các anh em sau đó vơ túi sách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 đại khái vẻ đẹp và khí chất lạnh lùng của đường vũ có sức uy hiếp khá lớn làm nhiều người tự ti trùn bước tô sán vì thế mà không cần phải đổi m ũ lưới c h a i đi đường cúi g ầ m mặt như tội phạm bị truy nã nữa cô gái nhỏ này lúc nào cũng lành lạnh có vẻ khô khan nhưng một hành động nho nhỏ này đủ làm tim tô sán tan chảy đường vũ thong thả bước đi eo khẽ lay động như cánh l i ễ u phất nhẹ trong gió xuân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 ta ác nghĩ tới còn hai cái bánh bao nữa mà không được ăn thầm nghĩ nếu cuộc sống ngày nào cũng thế này thì còn khó khăn gì là không thể khắc phục cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của tô s á n đường v ũ đỏ mặt ngần ngừ một lúc hỏi có phải vì em không tô s á n bị câu hỏi bất ngờ của đường v ũ làm ngạc nhiên ý em là sao đường v ũ đứng lại dưới bóng cây ngân hạnh ở gần ngã tư cắn môi quay đầu sang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 đối diện với người con gái anh ta từng yêu tha thiết sau m ộ ư ơ i năm xa cách dài đằng đẵng nhưng cuối cùng bọn họ không gặp được nhau chỉ cô gái đó đứng một mình trên con đường trống không mà hai người họ hẹn ước chỉ có nước mắt chảy dài theo gò má in dấu tháng năm và một tờ giấy nguyệt ngoặt còn người lính đánh thuê kia lại bước vào cuộc chiến khác trong tất cả những bộ phim đều miêu tả người trải qua chiến tranh khao khát cuộc sống hóa bình thế nào nhưng người lính đánh thuê kia không như vậy m ư ờ i năm lăn lộn chiến trường làm anh ta sợ hãi cuộc sống bình đẳng anh ta sợ cái giường êm ấm sợ cái gối thoải mái sợ không khí tính mịt vì sự yên bình làm anh ta bất an chỉ có sàn đá cứng lạnh ngắt vũ khí ôm chắc trong tay tiếng bom đạn khắp nơi mới khiến anh ta yên tâm bởi thế anh ta không thể đối diện với người mình yêu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 anh có thể phát huy toàn bộ sở trường của mình đương nhiên là tốt nhất sống mũi đường vũ cay cay giọng nghẹn ngào cố kìm n é ẽ n không cho nước mắt chảy ra giọng thì quật cường ương bướng quyển sáu chương hai mươi bốn em là ngọn hải đăng của đời anh tô s á n có chút vừa bực mình vừa buồn cười vì cản bản tính ương ngạnh này của đường vũ em nghĩ rằng anh ở lại trường chỉ hao tốn thời gian ạ đường vũ mím chặt môi rụt tay khỏi bàn tay tô s á n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 nhưng tài năng của tô s á n không nên giới hạn ở đây tô s á n có thế giới rộng lớn hơn rong ruổi bên ngoài cho nên đường vũ thấy mình phải buông tay ngày mai thức dậy mang đồ ăn sáng tới đây có lẽ cô không được thấy tô s á n vội vội vàng vàng chạy xuống thang với khuôn mặt háo hức nữa chỉ mới nghĩ tới đó thôi đường vũ đã thấy lòng đau như c ắ t tay vân vê dây áo thiếp chặt nó vào tay muốn dùng cơn đau thể xác xoa đi nỗi đau trong lòng trái ngược với đường vũ kích động đau lòng tô s á n lại giờ khóc giờ cười ai mà ngờ chim phượng hoàng đường vũ lại muốn mình rời trường học vì nghĩ mình quá giỏi nếu không phải nhìn đường vũ s ơ m rớm nước mắt thế kia thì tô s á n đã cười phá lên rồi anh nghĩ rất nhiều người đang hiểm lầm mình t ô s á n nhìn thấy cái dây áo đã thiếp đầu ngón tay đường vũ tới đỏ bầm tím tái tiến tới đưa tay giật tay đường vũ nắm thật chặt không cho cô rụt lại á p vào má mình anh không phải là thiên tài chưa bao giờ là thiên tài dù là sơ trung thi vào nhất trung rồi ở n h ị thập thất trung làm tạp chí nhân lúc sang mỹ cùng ma lập ra pha xe lợi dụng chính sách ưu đãi tới đại học thượng hải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 rất thực cho nên em hiểu rồi chứ ở đây ở bên em anh vẫn có thể làm được chuyện mình muốn làm hơn nữa còn tốt hơn ngoài kia ừ đường v ũ ngoan ngoãn gật đầu dùng d i n g mũi thỏ thẻ đáp hậu quả đến ngay lập tức tô sán nuốt nước bọt ử một cái cúi đầu đặt lên môi đường v ũ nổ hôn nóng bóng đường v ũ thoáng quên mất mình đang ở đâu hé miệng đáp lại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 chính lý s ư ơ n g long không hiểu rồi đường vũ mặt đỏ rát nhưng không bung ô tay ra lần đầu tiên cô vui vẻ thể hiện toàn bộ tình cảm của mình với tô sán trước mặt người khác mà không còn rụt x è ngần ngại nữa chỉ cảm thấy lòng ngọt lỉm lý s ư ơ n g long ngẩn ra hồi lâu hết hắn g dọn g lại đập bàn mất mấy lần mới lên tiếng được chúng ta tiếp tục với công thức b à i ớt du le hãy mở trang hai mươi ba ra phường a gạch đứng bơ bằng phường bờ gạch đứng a sao phường a phường bờ tối ngày hôm đó chuyện của tô s á n và đường vũ tạo nên một cơn bão cuốn phăng diễn đàn đại học thượng hải câu nói em là ngọn hải đăng cuộc đời anh cướp đi trái tim không biết bao nhiêu cô gái khoảng chừng m ộ ư ơ i hai giờ đêm xuất hiện chủ đề chuyện lãng mạn nhất năm hai nghìn hai bên trong là hình ảnh tô s á n và đường vũ ảnh đầu tiên chỉ có mình đường vũ một thân váy trắng đứng đó mắt đỏ ho e yếu đuối làm trái tim người ta như bóp nghẹp ảnh thứ hai tô sán ôm đường vũ trong lòng đặt tay lên má y ngón tay đường vũ bầm tím ảnh thứ ba đường vũ và tô sán hôn nhau xung quanh là đám đông hò xeo cổ vũ vẹn vẹn chỉ có ba bức ảnh nhưng góc độ chụp cực tốt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 chủ yếu vì không muốn thành s i ế t khỉ cho người khác nhìn thôi còn tô s á n thì lên mạng say x ư a đọc bình luận tất nhiên ý không tự kỷ đến thế còn nhiều chuyện khác phải làm như xem tin tức ở harvard ma rất được hoan nghênh nghiễm nhiên thành nhân vật phong lưu gần đây nhất liên hệ qua pha xe tô s á n nói với hắn chuẩn bị kiến lập mạng xã hội trung quốc ma hứng trí rất cao hy vọng sớm nhìn thấy thành quả của tô s á n còn nói tô s á n nếu cần hỗ trợ kỹ thuật tương quan cứ thoải mái mở miệng không cần giấu rốt tô s á n trả lời lần sau gặp sẽ cảm ơn hắn bằng một cú đấm chương trình học của ma cũng rất chặt có lúc buổi tối thảo luận với đoàn đội công việc tới k h u y hôm sau mặc nguyên quần áo ngủ xuất hiện ở lớp học ngoài ra diệp huy thường để lại cho tô s á n một tin nhắn tôi tới thượng hải rồi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 lạc hậu đông phương vệ thì ra gôn tv tên đầy đủ kinh vệ tinh đông phương đài phát thanh truyền hình thượng hải kinh tin tức hàng đầu tq đón tô sán là xe mang logo đại học thượng hải lúc này lâm quang đóng rất bận gọi điện bảo hắn lái chiếc ben ly tới đón mình thì xa xỉ quá tô sán lên xe gặp được trương á kỳ mạc tuyết và mười mấy thành viên của fick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 diện tích xanh hóa tới sáu mươi chấm nghìn m hai bình quân mỗi biệt thự chiếm diện tích mấy mẫu diện tích kiến trúc từ sáu trăm linh m ộ năm trăm linh m hai không gian khép kín là lựa chọn yêu thích của giới thượng lưu tô sán có bối cảnh kiến trúc đại dung nắm bắt tài liệu về hoàn cảnh địa lý không khó ngoài ra còn có tin tức tình báo từ phía lâm quang đống phích đã có chuẩn bị nhiều nội dung tham khảo cho hội nghị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 tô s á n không chú ý mấy tin tức kiểu này lắm chuẩn bị tinh thần đại biểu cho phích tới hội nghị đánh một với t ế t nhưng cuộc sống luôn luôn có chuyện không lường trước được từ xa tô s á n nhìn thấy một bóng hình dù không thấy rõ mặt lắm nhưng tô s á n không thể nào nhầm được với bất kỳ ai đám đông huyên náo trong mắt tô s á n chỉ thấy cô gái đó mặt lễ phục màu trắng rất trắng không có chút tạp chất nào những bông hoa nhỏ điểm s u y ế t chỗ nít gấp giữa ngực trang nhã mà không lộ liễu mái tóc dài so tung cối mái tóc cuốn lại buông trước ngực chân dài dày cao gót tôn lên vóc sáng ngày càng suốt chúng bên cạnh là một nam tử âu phục thẳng tắp thần thái trầm vùng vững vàng gật đầu mỉm cười trước ố n kính tô sán xứng sờ đầu ấp hoàn toàn trống giống trần linh san quyển sáu t r ư ơ n g hai mươi sáu tương kiến trương á kỳ thấy tô sán đứng ngây ra còn tưởng y bị không khí hiện tượng t r o à n g ngợp vỗ vai đẩy tô sán tiến vào tô sán chỉ cảm thấy tai ồ ù bị trưởng á kỳ lôi đi tới cái đình nhỏ gần đại sảnh điểm hẹn gặp hội viên đã tới trước bọn họ một bước trần quảng của t i bán dẫn đằng phi ninh linh của mậu dịch ngô tùng hà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 tết tên đầy đủ là câu lạc bộ nhà doanh nghiệp thanh hoa tiền thân là hội đồng môn thanh hoa những năm gần đây mới chính thức đổi tên thành tết thực lực rất mạnh có sự hậu thuẫn cường đại từ nhóm sinh viên tốt nghiệp ở thung lũng si l i con trần quảng chào hỏi một người quen xong mới nói với tô s á n tết lấy trọng tâm là kỹ thuật cao hiện đang là nơ gơ hơ à, nơ hơ Phát triển cao tốc, cao bọn họ có trọng điểm hơn phích chúng ta nên tài nguyên tập trung ở mặt này luôn ưu thế hơn chúng ta cũng không cần sợ họ chúng ta có thể mạnh riêng có điều hôm nay họ có chu v ĩ nhân hỗ trợ sao hôm nay chu v ĩ nhân không tới chu v ĩ nhân là nhà đầu tư người hoa chứ xanh ở thung lũng si l i con đóng vai trò quan trọng trong sự quận khởi của trung quan thôn một trong s ố nguyên lão sáng lập công ty suma vườn sồi nước mỹ là do trần ngũ phúc tang đại hóa và chu vĩ nhân những nhân vật truyền kỳ sáng nghiệp đầu tư là cao thủ đạt tới hóa cảnh ông ta sáng lập gia quý đầu tư hỗ trợ vận hành của tết tư cách cực cao còn chủ cột bọn họ bên này là trần quảng tuy được liệt vào bối phận với chu vĩ nhân hiển nhiên là cấp độ thua kém rất xa không rõ lắm có lẽ họ đang đợi người tết năm nay đông thật trương á kỳ lắc đầu người của chúng ta tới đủ rồi vào trước thôi trần quảng nhìn quanh một lượt dẫn đầu đi trước tô s á n thấy trần quảng từ đầu tới cuối ngôn ngữ không hề có ý đối đầu với tết rất có phong phạm người lãnh đạo bao dung quả nhiên có đặc sắc phía tết dù trò chuyện với nhau nhưng áng mắt thi thoảng vẫn liếc về phía bọn họ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 nói xong vỗ vỗ vai tô s á n h ã y mắt với y đầy thâm ý tô s á n quay người lại động tác tự nhiên không có chút c h ú t chắc nào n ụ cười sáng lạn của mình cũng nở trên môi trần linh san đứng trước mặt tô s á n tay phải nắm khuỷu tay trái nổi bật bầu ngực căng tròn vòng e o nhỏ như lưng ông vòng c ổ ngọc trai bắt mắt mái tóc không còn màu đen nhánh như trong ấn tượng của tô s á n nữa mà nhuộm hơi hung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 khiến không ít nam nhân tuổi cha chú ánh mắt lướt qua đường cong trên cơ thể đã hơn ba năm rồi vừa nãy ở cổng vào mình đã thấy bạn rồi nhưng mà lúc đó không tiện định vào trong mới chào tô sán sờ mũi cảm giác ánh mắt trần linh san nhìn mình c h ầ m c h ầ m như đang đánh giá thực h ư lời nói của y mình có nghe nói bạn đang học ở thượng hải hi <cười> hi bạn cũng biết đấy từ sau khi mình tới bắc kinh đã không còn liên hệ gì với bạn bè trước kia nữa rồi cả phương thức liên lạc cũng không có chỉ có tết về hạ hải có t ụ họp với bọn họ một lần trần linh san vẫn giữ nguyên tư thế cũ nụ cười tươi như hoa phải rồi sao bạn ở đây mình tham dự câu lạc bộ đại học thượng hải hôm nay có hoạt động cho nên cùng người trong câu lạc bộ tới đây tô sán chỉ nhóm người bên mình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 nam tử này không đẹp trai cao trên một mơ tám mặt dài chán rộng gò má hơi xương xương mày kiếm làm tô s á n liên tưởng tới miêu tả về xe lúc hôm trần linh san mỉm cười đúng thế là bạn cùng lớp thời cao chung lâu rồi không gặp không giới thiệu hai bên với nhau chán rộng đưa tay ra cậu là thành viên của phích tô s á n bắt tay hắn chỉ gật đầu không đáp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 tô s á n cười gượng lúc này điều y muốn nhất là đi về tô s á n chỉ đợi ở đây lâu lắm rồi sao bây giờ mới tới đột nhiên có tiếng nữ sinh lanh lành gọi tô s á n giật mình quay lại nhìn chỉ thấy diệp huy thường đứng cách đó không xa toàn thân váy đầm xanh ngọc bích kiểu lệch vai vai bên trái hoàn toàn để trần tóc nhuộm màu cà phê trông có phần dịu dàng hơn khi gặp ở mỹ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 thực tế cuộc sống mới chỉ gặp nhau lần thứ ba thôi trong đó một lần có thể nói không vui vẻ gì hừ chuyện đào tử đó tôi lo bọn họ chiếm cứ địa lợi sẽ gây bất lợi cho cậu nên muốn giúp không ngờ bị cậu từ chối cậu đi nghe ngóng xem đó là lần đầu bản cô nương ra tay giúp người ngoài vòng tròn đó thế mà bị cậu từ chối cậu muốn làm tôi tức chết ạ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 t ô s á n chỉ đáp qua loa ánh mắt dừng ở trên mặt một nam tử tóc dài dáng vẻ nghệ sĩ phía trước nam tử đó trông quen lắm nhưng tô s á n lại không nhớ ra là ai có điều cảm giác rất kỳ lạ đại sảnh đông thế này danh nhân minh tinh qua lại không ít tô s á n nhận ra vài người nhưng không ai khiến y có cảm giác gì cả chỉ nhân vật này không hiểu sao làm tô s á n hứng thú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 một nam tử trên ba mươi bề ngoài lịch thiệp đeo kính đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với một nam tử khác phì phèo thuốc lá vắt chân chữ ngũ tư thái có phần trịt thưởng quyển sáu chương hai mươi tám đào trúng kho báo diệp huy thường dẫn tô sán đi tới nói với người trung niên mặt hiền lành trên bốn mươi tuổi chú lưu giới thiệu cho chú một người đây là tô sán một trong số người sáng lập pha xe là bạn thân thiết của vương uy uy a là cậu sao tô s á n cậu là hoa kiều hay người trung quốc lưu trấn sinh đứng dậy nhiệt tình bắt tay mùa xuân vừa rồi pha xe tìm đầu tư khiến toàn bộ giới đầu tư nam bắc california s ụ p sôi mọi con mắt đổ về một hướng tên tuổi pha xe nhờ đó mà được quảng cáo miễn phí tin rằng nhiều người ở đây nghe tới cái tên pha xe phải d ự n g tai lên nghe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 đang thiếu tiền tìm kiếm đầu tư thật đúng là không tìm hiểu xem tôi đầu tư cái gì đã tìm tới còn phải cảm ơn cậu khiến tôi thoát được cậu ta mấy người đó thật là phiền âm nhạc nghe tới đó ký ức tô sán trở nên sống động nhớ rồi là ông bầu trong mấy cuộc thi ca hát người đẹp xảy ra rất nhiều sờ căng đan tai tiếng với diễn viến người mẫu trường mặt lên báo suốt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 À, nói vậy cậu cũng là học để trong trường h ả triệu hảo mắt sáng h à n lên không tôi học đại học thượng hải à triệu hảo hơi lung túng có lẽ không biết mở đầu thế nào ra là thế tô sán nghĩ tới hắn là người đại học thanh hoa lòng máy động chủ động lên tiếng vừa rồi quấy nhiễu anh và giám đốc lưu nói chuyện hai bên ngồi xuống ghế sofa không gỗ kiểu cổ nhưng đệm rất thoải mái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 là ngành kiếm khá chủ yếu là vấn đề đoàn đội thế nào tô s á n nghĩ mình chỉ cần định hướng một chút vụ này khả năng thành công rất cao nghe triệu hảo trình bày ý tưởng của mình thì hai mắt sáng lên hoa chân múa tay rất phấn khích khác hành vẻ u ám trước đó tô s á n cũng bị thuyết phục năm một nghìn chín trăm chín mươi tám người sáng lập sun nói với hai chàng trai trẻ tôi không hiểu các cậu nói gì nhưng tôi cho các cậu hai trăm chấm nghìn đô la trước nửa năm sau cho tôi biết các cậu làm gì tôi cũng muốn học ông ấy tôi sẽ đầu tư cho anh năm triệu anh thấy sao tôi nghĩ câu này của tôi còn kinh điển hơn triệu hảo há h ố c mồm đang ngây người thì có bốn thanh niên đi tới một trong đó vỗ vai lão triệu tình hình thế nào rồi có gì khả quan hơn không đây là tô s á n mọi người đừng thấy cậu ấy trẻ mà nhầm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 là một trong số người anh em của ma anh em của ma tin rằng không mấy ai thoải mái khi nghe cách gọi này tô sán cười méo miệng tôi là tô sán tôi cũng làm một trang web tên là trung hoa bác võng rất muốn học hỏi kinh nghiệm từ cậu tôn trí nghĩa xoa tay trung hoa bác võng tô sán c h ấ n kinh đây là trang web cho các lookvê nổi tiếng tất nhiên không thể so với loại quái vật như si na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 nhưng tiếp đó nghiệp vụ của nó làm tô sán bất ngờ công ty này đăng ký địa điểm ở thung lũng silicon mới đầu được đầu tư hai trăm linh nghìn đô la chủ yếu tập trung kỹ thuật xử lý tin hiệu khai thác băng thông rộng đây là cái bánh lớn trong tương lai điện thoại di động dùng nền tảng java đã là một xu thế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 phải nói bên tổ chức cân nhắc tới vấn đề này là chính xác đảm bảo giá trị từng tờ thiếp mời nghi thức đi trên thảm đỏ thu hút không ít các mơ mơ nhất là khi mấy minh tinh nam xuất hiện một đám nữ sinh mắt sáng lên cơ y o nơ cơ con trai thích nắm mỹ nữ con gái cũng thế nhất là nhóm diệp huy thường tính cách bạo giản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 hiển nhiên phía cao tầng muốn bọn họ tiếp xúc làm quen đáng tiếc hiệu quả chỉ tăng thêm va chạm cả hai đều rất đề phòng nhau như vừa mới rồi hai bên có một chủ đề liên quan tới đầu tư sáng nghiệp bên thanh hoa nói phải làm tốt vấn đề kỹ thuật trước mới tìm đầu tư bên đại học thượng hải nói các người hiểu sai ý chúng tôi chúng tôi đâu có nói lấy kỹ thuật rác sưởi ra lừa tiền có vẻ luận riêng công phu mồm mép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 tên này rất đáng ghét chuyên khiêu khích bên ta quyển sáu chương ba mươi đối kháng hai tô sán đưa mắt nhìn tới đó là một nam t ử hai n bảy m hai tám mũi to mắt sâu mặt toàn thân đồ ác ma ni mặc dù trông tướng mạo chẳng ra làm sao nhưng từ lời nói cử chỉ phát ra sự tự tin đường hoàng ánh mắt nhìn về phía đại học thượng hải có phần khinh khỉnh dù sao là người tài sản mấy trăm triệu tệ có vốn liếng để mà tự tin thiên vạn hữu coi như đại lão trong mạng xã hội mỹ tồn tại hơn hai năm trước kia tô sán còn phải ngước mắt nhìn nhưng hiện giờ pha xe lớn mạnh với tốc độ kinh hoàng e rằng đám người này đang ăn không ngon ngủ không yên bên cạnh đỗ khoa có hai nam tử tuổi t r ừ n g ba mươi mỗi khi bọn họ nói những người xung quanh đều ngừng nói chuyện lắng nghe đủ thấy hy vọng của hai người này hắn là người sáng lập công ty an ninh mạng năm ngoái được hồng sam đầu tư sau đó thành công lên sàn giao dịch nát đác giá trị trên năm trăm i triệu đô la lần này cùng đỗ khoa chuyên môn từ mỹ trở về không nên dây vào còn ở phần m ạ n g mạng xã hội cậu và đỗ khoa là đối thủ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 không nên quân bọn họ có thân phận khác là nha nội hoàn phố sĩ diện rất cao ánh mắt nhìn ra sân khấu lúc này ở đó có tiết mục biểu diễn s i ế t bằng xe đạp nhìn cái xe đạp bất giác tô sán nhớ c á c h đêm chia tay ở hạ hải có một cô gái vì đuổi theo y mà chạy bật máu y vẫn nhớ từng lời cô gái ấy nói đêm đó cảm xúc khi đó vẫn còn mới nguyên nam từ bên cạnh trần linh san đột nhiên đi tới phía bọn họ nói hội trưởng trương gần đây nghe nói trường anh tổ chức giáo viên sinh viên trường anh sang n h ậ p thăm trường đại học tokyo V.O. ký hiệp ước hợp tác với bọn họ du học sinh trường anh ở nhật bản không ít ý hướng thâm nhập vào nội bộ của bọn họ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 đó là truyền thông của đại học thượng hải mặt gắn kết trường học và sinh viên thì bọn họ luôn hơn thanh hoa vương thiết gật đầu nhìn sang tô sán vừa rồi mới biết cậu và linh san cùng tuổi năm thứ nhất mà đã là hội viên của phích rồi sao không giống bên chúng tôi vào câu lạc bộ đa phần đều là khuôn mặt cũ đã nhìn chán vài năm thành viên còn ở trong trường rất ít xem ra chúng tôi cũng phải học tập bên phích bổ sung thêm dòng máu mới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 câu này nghe có vẻ khen n g ư ờ i phích nhưng phối hợp ngữ điệu của hắn rõ là thầm ám chỉ hiện tại phích chẳng là gì nói thế tô s á n hẳn là của để dành cho tương lai của phích rồi khi ánh mắt mọi người đều dừng trên người tô s á n lại phát hiện y đang thất thần trương á kỳ đưa tay huyết tô s á n một cái tô s á n bị đau giật mình tỉnh lại vẻ mặt ngơ ngác không phù hợp với không khí xung quanh chút nào hả đang nói gì thế người bên tết cười mỉa mai đánh giá thấp hơn vài phần vương thiết hỏi vương thiết nhìn bộ dạng tô s á n như thế không lặp lại chủ đề cũ mà nói không biết tô s á n học để ở đại học thượng hải theo khoa gì linh san thời cao t r u n g ấ n tướng với cậu rất sâu thái độ của hắn rất kể cả bề trên tô s á n cực kỳ khó chịu khi nghe hai từ linh san phát ra từ mồm hắn nhìn trần linh san ở bên cạnh hắn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 vương thiết săn mặt tô sán là vì sao rõ ràng là vì cô bé trần linh san cực kỳ bắt mắt kia rồi vương thiết y bối phận tô sán chỉ là sinh viên năm đầu nói tới tư lịch chỉ có phận khiêm tốn lắng nghe trần linh san c h ừ n g mắt với vương thiết ánh mắt có vẻ không vui vương thiết nháy mắt với cô rồi vỗ vỗ dế s o f a cái dế này cứng quá ngồi đau cả lưng trần linh san trần trừ